Bạch luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3874 kinh biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tuy là tin đồn, lại nói chi chuẩn xác. Nam tử trẻ tuổi kia tuy là tự cho mình rất cao nhân vật, nhưng là minh. Bạch mình đời này không có khả năng tiến sai đến độ kiếp kỳ. Đối với công tôn Ngọc Nhi là lại ao ước lại gen. Ở sâu trong nội tâm sợ hãi càng là một lời khó có thể nói được rõ. Ràng, nếu như nàng muốn tìm phiền toái cho mình, hôm nay chính mình căn bản. Là chút nào ngăn cản chi lực cũng không. Hết lần này tới lần khác còn bị hắn cho bất hạnh nói trong mất. May mắn thế nào, hắn bị phái tới, làm như thu phục vân phong mạch. Khoáng người chủ trì, mà phụ trách cái này một khu vực tiên minh. Thượng sứ, hết lần này tới lần khác tựu là công tôn Ngọc Nhi rồi. Còn có so cái này xấu hổ cùng phiền muộn sao? Năm đó không đáng giá nhắc tới tiểu nha đầu, hôm nay đã hoa lệ quay. Người biến thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp rồi. Nàng hội trảo chính mình chân đau sao? Nếu không phải có thể nhanh lên đem vân phong mạch khoáng cầm xuống. Nàng hội hay không dùng cách này với tư cách lấy cứ, nhằm báo thù năm. Đó một mũi tên chi thù. Nam tử trẻ tuổi trong nội tâm tâm thần bất định. Mà phòng bị rột trời mưa cả đêm tại vân phong mạch khoáng, hắn chỗ. Chỉ huy tu sĩ đại quân bị vực ngoại thiên ma ương ngạnh chặn đánh. Công liên tiếp không thể. Công tôn Ngọc Nhi chỉ trích cũng tựu tùy theo mà đến rồi. Tìm tử phi thường nghiêm khắc. Tuy nhiên tạm thời nhìn không ra là châm đối với chính mình. Nhưng nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, xử phạt là không thể tránh. Được địa phương. Về công về tư, nàng đều có đầy đủ lý do lại để cho chính mình lâm vào. Vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Loại này quấn cảnh tự nhiên là nam tử trẻ tuổi không muốn chứng kiến. Địa phương. Cầu người không bằng cầu mình, vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhanh lên. Đem mạch khoáng thu phục, làm cho đối phương không lời nào để nói. Cũng may hiện tại tiến triển rất không tồi. Vực ngoại thiên ma rất ương ngạnh đúng vậy, nhưng song phương dù sao. Thực lực sai biệt cách xa, trải qua nhiều ngày như vậy kích đấu đã là. Nỏ mạnh hết đà. Dần dần ngăn không được tiên đạo minh thế công rồi Chiếu cái này tiến Triển tốc độ hôm nay hẳn là có thể đạt được như nguyện Nghĩ tới đây Người này gọi Trương liên nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng thở Ra chỉ cần đem vân phong mạch khoáng phá được đối phương mặc dù muốn Tìm phiền toái cho mình cũng cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi Vân ẩm tông hôm nay thanh thế tuy nhiên không phải chuyện đùa, nhưng... Này họ lâm thái thượng trưởng lão dù sao không trong cửa. Tiên đạo, Minh cũng không phải bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Kỳ thật, về tiên minh minh chủ, vị trí này vẫn là ghế trống. Kể cả Vân, ẩm tông ở bên trong mấy đại tông môn, giúp nhau cản tay... Cho nên chỉ cần mình đem minh nổi lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành. Mặc dù công tôn Ngọc Nhi không có cam lỏng, nhưng cũng không nên công. nhiên cùng mình khó xử. Trương Liên nghĩ tới đây. Bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ cần hoàn. Thành nhiệm vụ lần này, mình có thể tấu thỉnh môn chủ, đem chính mình. Điều hướng nơi khác. Không thể trêu vào, chẳng lẽ ta còn trốn không dậy nổi sao? Vân ẩm tôn cường đại thì như thế nào, dù sao còn chưa tới có thể muốn. Làm gì thì làm tình trạng. Xa xa, đấu pháp thanh âm đất là càng ngày càng yếu. Hiển nhiên, vực. Ngoại thiên ma chống cự đã chuẩn bị kết thúc rồi. Đại cuộc đã định. Trương liên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhưng mà đúng lúc này, dì biến nổi lên. Cách kia tiếng kêu tuy nhiên. Càng ngày càng yếu, lại nhanh chóng dì thường hướng phía bên này. Chuyện tới rồi. Một bên cung trang nữ tử thủ phát hiện ra trước không ổn. Loại tình huống này theo lý là không thể nào, chẳng lẽ xảy ra chuyện. Dì biến cố. Trương Liên cũng phát hiện không ổn, cùng cung trang nữ tử liếc nhau. Biểu lộ đều biến làm xám trắng chi sắc. Tiếng kêu tiếp cận nơi này chẳng lẽ đúng là tu sĩ đại quân bại lui. Nhưng điều này sao có thể đâu này. Không kịp suy tư, hai người lòng như lửa đốt đem thần thức thả ra. Có thể đã không còn kịp rồi. Vèo một tiếng truyền vào lỗ tay, một đoàn bóng người theo sơn cốc. Cửa vào sông tới rồi. Không đúng. Không là chính bản thân hắn sông tới chính xác mà nói là Bị nào đó cường hoành lực lượng bắt lấy Hung hăng ném tới bên này Quanh một tiếng như vách núi đánh tới Huyết quang bắn tung tói mà Ra đường đường tu tiên giả Cũng tại bình thường trên vách núi đá Đụng phải một cái đầu rơi máu chảy Như lăn đất hồ lô Ngã như hơi Nghiêng bất tỉnh nhân sự rồi Tuy nhiên tạm thời không có vấn lạc, nhưng xem tình huống 89 phần 10 cũng là giữ nhiều lành ít. Mà cái này chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, sư sư tiếng xé gió đại. Tố liên tiếp lại có hơn 10 tên tu sĩ bị hung hăng ném ra rồi. Đụng như vách núi, như lăn đất hồ lô, ngã cái thất điên bát đảo. Một màn này đập vào mi mắt. Hai người ở đâu còn không hiểu được mạch. Khoáng trong xác thực đã xảy ra biến cố. Hai người tâm đều chìm đến. Đáy cốc nhưng lại không có khả năng cứ như vậy thối lui bọn hắn. Không hẹn mà cùng đem bảo vật tế lên. Trong lúc nhất thời linh quang lưu ly nhưng rất nhanh trong sơn cốc. Lại có một đảo kinh người ma phong phóng lên trời những nơi đi qua. Cát bay đá chạy. Ma Phong ở bên trong thấy ẩm hiện một dữ tờn gương mặt kẹp thiên địa. Chi uy như hai người hung hăng đánh tới. Hai người sắc mặt như đất tựu phản phất bị mãnh thú nhìn thẳng con. Mồi Trương liên hét lớn một tiếng trong tay tiên kiếm bốc cháy lên. Rồi như là một vị sao rơi giống như hung hăng hướng phía đối phương. Đánh rơi. Cái kia cung trang nữ tử tắc thì ngảnh cổ hát vang, Hai cánh tay. Mở rộng, nương theo lấy kinh người yêu khí thân hình của nàng một hồi. mơ hồ, mà chuyển biến thành chính là một đầu linh cầm tại nguyên chỗ. Hiển hiện mà ra. Mảnh cái cổ trường linh, phượng lông mày tú mục, hiển nhiên cùng trong. Chuyện thuyết phượng hoàng là có vài phần huyết thống quan hệ cái này. Không kỳ lạ quý hiếm, hắc phượng cốc, nguyên vốn là tiên đạo minh bốn. Đại tôn môn một trong. Trong cốc cao dai yêu tu. Hoặc nhiều hoặc ít. Đương nhiên đều có một. Ít thiên phượng huyết thống. Hiện ra bản thể chỉ là dương cánh tựu vượt qua 10 trường có thừa. Này yêu cầm cánh khẽ vỗ toàn thân đồng dạng hiện hiện nổi lên một. Tầm ngâm đen yêu viêm. Theo sát tại kiếm quang đằng sau. Giống ma phong đánh rơi. Không thể không nói. Hai người này phản ứng hay vẫn là rất nhanh. Chóng quả cảm ngoan lệ tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí. Tức, về tình về lý, đủ để hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Nhưng, này có một cách điều kiện tiên quyết. tựu là thực lực của đối phương cùng bọn họ kém phản phất. Nếu không, càng là dũng cảm, càng dễ dàng lâm vào thiêu thân lao đầu vào lửa hoàn cảnh. Sự thật cũng là như thế. Nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Kiếm quang bị xoắn vì bột phấn. Cái kia yêu cầm tình cảnh cũng tốt. Không rất nhiều bị hung hăng bắn bay mất. Ô! Kêu to âm thanh đại Tú Theo cái kia ma phong ở bên trong. Ở chỗ sâu trong một sắc nhọn rượu. Chào đối với cái kia yêu cầm một chào. Liền đem cổ của nó hạng chào. Trong tay. Yêu cầm cảm thấy một hồi hít thở không thông trong cơ thể pháp lực. Đều trở nên ngưng trệ. Sau đó cái kia móng vuốt sắc bén hung hăng nắm chặt bén nhọn móng tay. Có như đao phong, huyết quang bắn tung tói mà ra cổ của nó hạng bị hung hăng đâm thủng mất. Cái này còn chưa kết thúc. Màu xám trắng ma viêm theo cái kia móng vuốt sắc bén mặt ngoài hiển. Hiện mà ra nhanh chóng đem yêu cầm bao khỏa động tác mau lẻ Vị này Phân thần kỳ yêu tu cứ như vậy hóa thành cho tàn mất Trương liên quá sợ hãi Lúc này trong miệng của hắn đang có máu tươi Cuồng bắn ra vẹn vẹn gần như vậy một lần va chạm Hắn bổn mạng bảo Vật đã bị phá hủy Kinh sợ cùng xuất hiện Đương nhiên trong nội tâm hơn nữa là sợ hãi Đối phương tuyệt không phải mình có thể lực địch Hắn muốn hướng về sau bỏ chạy Nhưng mà đã không kịp Cái kia ma phong một cái lắc lư liền đem đường Lôi của hắn ngăn chặn Nương theo lấy vù vù âm thanh đại tố Cái kia ma phong tản ra mà ra Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không